Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mời các bạn nghe đ ọ c tiếp t r u y ệ n "Ý Ám Ái Trăng" của tác giả Quỷ Cổ Nữ, được thể hiện qua giọng đọc của duy l y Tập 10 này gồm các chương, chương 27 Những cơn mộng du kinh hồn. Chương 28 t tai họa do người đem đến. Mời các bạn cùng nghe. Chiều nay em đi đâu? Anh gọi điện mà không thấy em ở nhà. Phồn gì đang mở cuốn tạp chí y học Mỹ, nhưng tâm trí đang vẩn vơ mãi ở đâu? Lòng chị đang ngột ngang trăm mối đến nỗi không biết chồng vừa hỏi gì. Anh bảo sao cơ? Người chồng hỏi lại câu vừa nãy. Phồn gì đang? Em đến hiệu sách Tân Hoa Giang Kinh vừa mở cửa trở lại rất b ề thế. Con mua được cuốn gì hay hay không? p h n gì nghĩ ngợi rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của người chồng. Em đứng bên quầy sách y học thì gặp mấy sinh viên đại học y Giang Kinh đang mua sách học thêm. Vô tình nghe thấy họ nói về bộ ám sát phòng 405 gì đó. Hơn chục năm qua, dường như mỗi năm sẽ có một nữ sinh nhảy lầu tự tử ở phòng 405, khu nhà 13. Anh Thành. Sao anh chưa từng kể với em chuyện ấy? Ánh mắt lục bình thành, không tỏ ra ngạc nhiên. Anh chỉ thở dài về mặt d ầ u d ầ u h ồ n gì? Chắc em hiểu tại sao anh không nói với em. Vâng, em hiểu. Anh không muốn em biết chuyện rồi lại nghĩ ngợi lan man. Anh đang giữ gìn cho em. Sửa n a y anh luôn bảo vệ em để em có thể tĩnh tâm. có thể sống bình thản yên ổn. Phồn d i gật đầu cảm kích nhìn bình thạnh. Anh gọi điện cho em có việc gì không? Không có việc gì đáng kể. Anh chỉ mong dịp này em hãy gắng nghỉ ngơi ít h ô m Tiện thể nói với em là anh đã đặt bàn ăn ở hiệu thường tất tiên. Tối nay chúng ta đi ăn hiệu. Phồn d i thấy ấm lòng, chỉ cảm thấy mình có phần không phải với chồng. đã lấy nhau bao năm khi xưa chị đi du học nước ngoài và tuổi sinh nở đã trôi qua Bình Thành trước đây vẫn quấy định sinh con nhưng thấy Phồn Di không m ặ n mà thì anh cũng không ép anh luôn chiều vợ mọi bề đặc biệt rất ủng hộ chị tiến bước trên con đường sự nghiệp Phồn Di hiểu Bình Thành cũng cần sự âu yếm và cần được giúp đỡ gần đây anh có ngủ được không? Hình như đêm qua anh hơi chán chọc, vẫn tạm được, dùng mãi thuốc an thần, sắp lần thuốc mất rồi. Lâu nay anh bận quá nhiều việc, sắp đến cuối học kỳ rồi mà mọi chuyện vẫn bè b ộ n Sau đợt này đến kỳ nghỉ hè thì sẽ thoải mái thôi. Anh tính là nếu em không quá b ậ n thì đến kỳ nghỉ hè anh sẽ cùng em sang châu Âu một chuyến. Bình Thành ngồi xuống bên p h ồ n s ị thế thì hay quá sẽ như trước đây, hế anh nghỉ hè là em sẽ đi cùng anh luôn. Phồn gì tươi cười, Bình Thành ngắm nhìn khuôn mặt nhẹ nhõm, trong sáng và trang nhã của vợ, anh thấy vừa đáng yêu vừa ái ngại. Phồn gì chợt nói sang chuyện khác, nhưng anh còn phải ứng phó cho qua cái ngày 16 tháng 6 đã đúng không? Liệu sự việc căng thẳng đến mức nào? Bình Thành đứng lên. sinh viên phải chịu áp lực bài vở tương đối nặng, năm nào cũng có người không chịu đựng nổi nên đã tự sát. Điều này cũng hay gặp trong các trường đại học, đặc biệt là đại học y. Nhà trường rất coi trọng việc này. Tuy vậy chúng ta không thể coi các tin đồn nhảm nhí là một vấn đề gì đó. Nhưng hàng năm đều có chuyện xảy ra ở phòng số 405 khu nhà 13, là ngẫu nhiên quá mức thì phải. các anh làm công tác sinh viên tất nhiên sẽ không tin vào những chuyện đồn đại kháo nhau nhưng cũng không thể tốn sức ứng phó với nó vì chỉ chưa tìm nguyên nhân Vậy... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net